Ngày đông rét bút, thời tiết lạnh đến vậy mà mặt Tô Uyển lại không ngừng nóng lên. Mặt cô đỏ ửng, khuôn mặt mềm mại phương phớt hồng ấy khiến người ta nghĩ tới hoa đào tháng 3 nở rộ. Trong cơn gió đầu xuân, trao liền giữa không trung rồi cuối cùng rơi xuống đất. Trái tim Tô Uyển tựa như đó hoa đào đang trao nghiêng giữa trời đó, thấp thỏm, căng thẳng, kích động. Quách chí cường kéo Tô Uyển lên từ dưới ruộng, cô trộm liếc anh, nhất thời không biết nên nói gì. Chạy đến đây thế này, cô đã đánh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 Chỉ là phải chuẩn bị sẵn phong thư và tem rồi nộp cho lớp trưởng, đến lúc đó thì xử lý thống nhất. Sau khi kết thúc thi cuối kỵ, Tô uyển và Quách chí Cường mời mọi người ăn cơm. Họ gọi rất nhiều người, đến chồng con của Thẩm Thanh và Thư Ngôn cũng được mời. Bữa cơm này tượng trưng cho việc Tô Huyển và Quách chí Cường chính thức ở bên nhau. Hội Chương Thành An rất vui mừng vì sự xuất hiện của Tô Huyển. Họ thật lòng sợ chuyện bà Quách qua đời sẽ là đã kích quá lớn với Quách chí Cường. Sau khi Tô uyển xuất hiện bên cạnh Quách Trí Cường, có vẻ Quách Chí Cường đã bước ra khỏi đau thương rồi. Quách Chí Cường là người đầu tiên yêu đương trong nhóm, đương nhiên gặp phải sự ghen tị sâu sắc của hội độc thân. Họ không ngừng trút rượu Quách chí Cường khiến lòng Tô uyển như lửa đốt. Tô uyển cũng nóng. Nãy, thấy Quách Chí Cường uống quá nhiều bèn ngăn cản. Không được uống nữa. Tôn Hữu Vi cười ha hả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 Khi cô lại gấp thức ăn một lần nữa, đúng lúc chạm vào đũa của Tạ Trường Du về một miếng đậu khô. Sau đó, Tạ Trường Du tự gấp miệng đậu khô đó lên ăn, Lâm Tố Mỹ trừng mắt lườm anh, còn Tạ Trường Du thì cúi đầu cười. Kỳ nghỉ năm nay, Lâm Tố Mỹ không nán lại trường, mà cơ bản giao hết chuyện của lớp ra sư cho mấy người thẩm thanh, thư ngôn, tô uyển, du kiến thành. Chuyện xảy ra với nhà quách Chí cường cũng khiến Lâm Tố Mỹ học được một bài, con cháu muốn.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 Ruộng lúa và đất trồng chia thành từng thửa được bao quanh bởi vô số cây râu, tọa lạc trong rất nhiều thân cây Đó là trạng thái thở ban đầu, khiến người ta vô cùng trở mong cảnh Sắc ruộng vườn xanh mướt, đồng lúa vàng ống, dần ngô xanh thẩm sau này Tóc cô bay theo gió, hơi rối loạn, những sợi tóc tre đi một phần nụ cười nơi khóe miệng cô Đến huyện Định Châu, Trần Đông Mai và Lâm Kiếm Nghiệp đều không muốn làm phiền tạ trường ru Thêm nên bèn bảo anh mau đi làm chuyện của mình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 Lâm Tố Mỹ vẫn luôn đi cạnh bố mẹ, còn hai chị dâu đương nhiên đã có Lâm Bình và Lâm An. Mẹ nghe nói Quách Chí Cường có đối tượng rồi. Trần Đông Mai nói chuyện mà thi thoảng quét mắt về phía Lâm Tố Mỹ. Lâm Tố Mỹ gật đầu, không nói nhiều về chuyện của Tô Uyển, sợ mình vừa nói thì mãi không dứt được. Tạ Trường Bình cũng có đối tượng rồi, còn sắp kết hôn nữa. Trần Đông Mai nói tiếp, Lâm Tố Mỹ chỉ đành gật đầu lần nữa. Tưởng Xuân Diệp thì có con luôn rồi. Lâm Tố Mỹ không nhìn được nữa Cô thở dài Mẹ, mẹ muốn nói gì Lâm kiến nghiệp cũng cười Mẹ con thấy người ta đều có đối tượng Nên dục con tìm đối tượng đấy Con cứ mặc kệ bà ấy Chúng ta thà thiếu chớ đừng bừa bãi Trần Đông Mai trần chồng mình Không sớm chút ngộ nhỡ Mấy anh chàng tốt đều bị người Ta cũng đi thì sao Mẹ, mẹ phải có lòng tin với con chứ Lâm Tố Mỹ nháy mắt với Trần Đông Mai Trần Đông Mai thở dài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 lâm tố mỹ nhìn bố mẹ mình ồ vậy bố mẹ hy vọng con tìm người giống tạ trường du ạ lâm kiếm nghiệp nhíu mày trần đông mai rất trực tiếp thực ra tìm người giống hai anh trai con cũng không tệ dễ nắm bắt cả đời này mình đều làm chủ gia đình được cũng chẳng có mấy chuyện vớ vẩn kia lâm tố mỹ thái độ của trần đông mai với anh trai chị dâu ít nhiều khiến lâm tố mỹ hơi bất ngờ thông thường khi bố mẹ nhìn thấy con trai mình bị vợ đàn ác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 Sau khi gái mặc, chị bảo đảm gái nhất định sẽ có suy nghĩ nào đó. Bởi vì đây là một chiếc sườn xám thần kỳ. Lâm Tố Mỹ không tin, nhưng tà Trường Bình thề thuốc, ngược lại khiến cô hơi tò mò. Mà tưởng Xuân Diệp cũng vô cùng hiếu kỳ với lời tà Trường Bình nói. Sau khi mặc chiếc váy này sẽ sinh ra suy nghĩ đặc biệt gì? Lâm Tố Mỹ bị tà Trường Bình bắt ép đi thay chiếc sườn xám. Đó, nói là sườn xám nhưng nó cũng không hoàn toàn được thiết kế kiểu sườn xám. Chính xác thì nửa thân trên là sườn sám còn nửa thân dưới không phải, phía dưới thiết kế kiểu một chiếc váy. Sau khi Lâm Tố Mỹ thay váy xong, Tạ Trường Bình còn đặc biệt cất chiếc gương đi. tiếp đó chị ấn Lâm Tố Mỹ ngồi trên ghế, bảo thợ trang điểm chuyên làm tóc cô râu do chị mời đến làm tóc, rồi lại trang điểm thêm một lớp nhàn nhạt cho Lâm Tố Mỹ. Sau khi thợ trang điểm rời khỏi phòng, tà Trường Bình mới lấy chiếc gương được giấu ra. Nào, gái tự xem đi.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 Chắc chắn không phải vấn đề của chị, cũng không phải vấn đề của bộ đồ. Không đạt đến cảnh giới kỳ diệu kia, nhất định là vấn đề của gương. Tà trường du bị tà trường bình đẩy mạnh thì cũng tức giận. Nhưng mà sau khi trông thấy lâm tố Mỹ bị tà trường bình kéo, anh đờ đẫn nguyên tại chỗ. Chiếc sườn xám màu tím loan dần kia gần như dán sát vào làng ra cô, hoàn toàn phát ra đường nét cơ thể, tỏa ra khí chất mê người vô tận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 Có thể thực sự có tác dụng hung đúc khiến khuôn mặt này càng nổi bật hơn, nói là đứng giữa đám người vẫn tỏa sáng dạng dở cũng không qua. Cô cố kìm lại sự kích động trong lòng. Chỉ có cảm thấy chiếc váy này mà dài hơn một chút thì sẽ đẹp hơn không? Tạ Trường Bình ngắm nghĩa, dài thêm thì quệt đất rồi. Thế thì, còn mặt thế nào? Lâm Tố Mỹ ngẫm nghĩ, không nói gì, nhưng nếu thật sự dài hơn thì mới càng đẹp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 Bầu không khí trong phòng mới phục hồi như bình thường. Khi chú dễ tới, cả nhà họ tà thiếu chút nữa xuôi sùng sục. Bởi vì chú dễ là người hào phóng, dắt lì xì không ngừng. Tuy mọi người đều biết chắc chắn đều là một vài chiếc lì xì nhỏ nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng vui vì đoạt được lì xì. Lâm Tố Mỹ, tưởng xuân dịp và mấy thợ trang điểm chặn cửa, bảo chú dễ nhét lì xì vào không ngừng qua kẻ cửa. Lâm Tố Mỹ cảm thấy đã được kha khá, có thể mở cửa rồi chứ.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 Tạ trường bình nhìn mà sốt ruột gần chết. Chị tự chạy qua, đá cửa cái ầm, đến nỗi người bên ngoài đều im bặt. Nhắc ly xì lớn, lần này chú dễ nghe thấy, nhắc hai chiếc lì xì to đùng, mỗi người lâm tố mỹ và tưởng xuân dịp được một chiếc, bây giờ chú dễ mới có thể vào. Sau đó là chú dễ bị làm khó. Đủ kiểu vớ vẩn, có điều đều là một vài vấn đề vặt vảnh nên cũng không hề gì. Tạ trường bình ho một tiếng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 Thì hoàn toàn không biết mình đã nói gì sai Bấy giờ tà trường Bình mới ho mấy tiếng Tà trường Du xứng với tiểu Mỹ ở chỗ nào chứ Mắt rõ là đuôi, tà trường Du đá chiếc ghế trước mặt Nói gì đấy hả, không đuôi mà chỉ nhìn mặt đất không nhìn người chắc Tà trường Bình cảm thấy mình nhìn mà lòng cũng rung rinh Cảm thấy lâm tố Mỹ mặc chiếc sườn xám màu tím ấy đẹp mê hồn Kết quả tà trường Du thì sao, ha ha, nhìn mặt đất đấy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 hơn nữa còn tặng cho chị nhiều tiền như thế, bọn chị quen nhau từ lâu rồi à? bà ấy nên đối tốt với chị thôi. Tạ Trường Bình nói một cách đương nhiên. Lâm Tố Mỹ nhướng mày. Tạ Trường Bình thay đồ xong, sửa sang lại tóc qua gương rồi mới kể chi tiết cho Lâm Tố Mỹ. Nhà Tạ Minh Sinh có hai chị em hơn kém nhau tận mấy tuổi, chị gái đã kết hôn từ lâu. vốn bố mẹ Tạ Minh Sinh định mua xe rồi mua nhà cho Tạ Minh Sinh, nhưng Tạ Trường Bình chủ động đề.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 Tà Trường Bình cười treo, còn là cô gái xinh đẹp chứ gì. Tà Trường Du cười nhẹ, còn quay người nhìn Tà Trường Bình một cái. Yên tâm đi, chị đã không sinh lại còn không có chí thông minh, nghe không hiểu cũng không sao. Tà Trường Bình lại nổi điên. Tà Trường Du, hôm nay mày không thể nhường tao chút hả? Được. Rồi, đây sai rồi. Dù sao đây cũng có muốn nói cho chị nghe đâu. Thế thì mày câm miệng. Tà Trường Du quả nhiên ngậm miệng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 Tôi và Quách chí Cường kiếm được chút chiếc nhĩ căng, tất cả đều là loại non mơn mởn, lát nữa cậu cầm một ít về nhé. Anh thoáng ngẫm nghĩ rồi lại thêm một câu, ừm, um, nhổ hơi nhiều. Lâm tố Mỹ nhìn anh, đó đều là chiếc nhĩ căng được phổ bụng non đến độ chẳng có đốt nào, sau khi trộn ra vị thì vừa mềm vừa rọn. Ăn với cơm cực kỳ ngon miệng, hoàn toàn không phải thứ mà chiếc nhĩ căng già có thể so được.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 Định đón lấy thì thấy anh không có ý muốn đưa cho mình Chỉ đành thu tay về Hai người vừa đi về vừa nói đến các món ăn tối nay Không ngoài gà vịt cá thịt vân vân Dẫu sao chắc chắn phải có lạc xưởng thịt hung. Chưa đi được mấy bước thì họ đã tụ họp với Quách Chí Cường đang đứng đợi Lúc này tà trường du mới đưa bắp cải cho lâm tố Mỹ Đi thôi, nhìn gì mà nhìn Tà trường du cấu kỉnh với Quách Chí Cường Trật trật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 Đến cả Lâm Tố Mỹ cũng nhận được. Một quả táo do Vương Hiểu Phân gọt. Đây chính là tiểu Mỹ đúng không? Anh em cứ nhắc đến em mãi, nói em là người có tiền đồ nhất nhà họ Lâm, không chỉ xinh đẹp mà còn đổ được Đại học Vân, giỏi giang hơn anh ấy nhiều. Vương Hiểu Phân cũng rất niềm nở với Lâm Tố Mỹ. Đó là anh em khiêm tốn thôi. Chị không biết lúc anh ấy đổ Đại học, cả thôn chỉ có một mình anh ấy đổ ạ Chị thật sự không biết. Anh ấy không nói với chị, em kể cho chị xem nào.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 Tên này khá thích đùa ấy mà. Anh chàng thanh niên tiêu nghĩa về chỗ ngồi của mình. Lâm tố Mỹ cực kỳ xấu hổ và bối rối. Đột nhiên sinh ra cảm giác ấy nấy với anh chàng thanh niên xa là kia. Nếu sau này anh ta ám ảnh tâm lý vì chuyện này. Thật sự bàn quan với chuyện như thế này. Không còn dũng cảm làm việc nghĩa nữa. Vậy thì tạ trường du chính là kẻ đầu sỏ. Còn cô có thể coi như đồng lõa. Cho nên cô hung hãn trừng mắt. Nhìn tạ trường Du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 Bắt đầu từ khoảnh khắc bước vào phòng và trông thấy Lâm Tố Mỹ hồi năm nhất, cô ta đã có dự cảm không lành với Lâm Tố Mỹ. Bây giờ coi như dự cảm đã thành thật, nhưng cô ta lại mơ hồ hơi nghi. Hoặc, Lâm Tố Mỹ và Mạnh Diệu Sinh mang lại cảm giác không giống có bất cứ liên lạc gì, ít nhất Lâm Tố Mỹ chưa từng có bất kỳ thái độ khinh miệt hay vệnh báo tự đắc với cô ta ở phương diện này. Chứ như đám tiền nhân kia, rõ ràng cô ta mới là bạn gái của Mạnh Diệu Sinh, nhưng các A tiền nhân đó lại thập thọ nói chuyện hoặc làm thứ khác với Mạnh Diệu Sinh, khiến cô ta ghê tởm. Huống hồ lâm tố Mỹ còn có một chút mã. Cho dù Chu Thanh Vũ chê xuất thân nông thôn của tên đàn ông đó rồi cả việc học cấp, ba anh ta cũng không phải học sinh cấp ba đường đường chính chính, nhưng cô ta cũng phải thừa nhận mắt nhìn của lâm tố Mỹ cũng không quá kém.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 Nếu không có Lâm Tố Mỹ xáo trộn trong đó, sao Tô Uyển có thể chia tay anh ta? Nếu không có Lâm Tố Mỹ làm mối Tô Uyển và Quách Chí, cường, sao Tô Uyển lại chịu ở bên loại đàn ông hạ tiện như thế? Đều là lỗi của Lâm Tố Mỹ." Ngô Thanh Thụ nhìn Chu Thanh Vũ một cái, "Đồ ngu, quả nhiên giống lời Mạnh Diệu Sinh nói, phụ nữ đều hơi ngu xuẩn, đàn ông đâu cần phải tự động tay, chỉ cần tùy tiện nói mấy câu, đã có thể khiến phụ nữ hoàn toàn xử lý tốt mọi chuyện giúp họ."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 Mặt tôi ghê lắm à, lâm tố Mỹ có thể cảm thấy mặt mình đang chảy máu, cô muốn vươn tay sợ, nhưng lại sợ hãi điều gì nên đành từ bỏ. Tạ trường Du dứt khoát bế cô chạy, lúc này anh thật sự hận trường quá rồng, đến phòng y tế phải lâu như thế mới đến được. Lúc này giường như cô mới phản ứng lại được rằng mặt mình bị thương vì bị cây châm đó rạch, vết thương không nông, nếu không cô sẽ không đau như thế. Tôi bị hủy dung nhang rồi à, tạ trường Du bặm môi.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 Cậu thật lá, lâm tố mỹ nhất thời không biết nên nói gì mới tốt, cô hơi dở khóc dở cười, lời an ủi này cũng thật mới mẻ. Tôi nói thật mà, nếu dung nhang của tôi thật sự bị hủy hoại hoàn toàn, cậu sẽ nhìn nhận tôi thế nào? Tạ trường du sải bước chạy như bay, nhưng vẫn còn có thể suy nghĩ về câu hỏi của cô trong hình hình đó. Nếu tôi nói, mặc cậu bị hủy hoại hoàn toàn, tôi vẫn đối xử với cậu giống trước đây, không có một chút suy nghĩ khác nào, cậu tin không?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 tất cả đều nghe tôi sau khi biết chuyện giữa chu thanh vũ và lâm tố mỹ tô uyển thẩm thanh và thư ngôn cũng gây hấn với chu thanh vũ tô uyển còn suýt đánh nhau với chu thanh vũ chu thanh vũ nhận định lâm tố mỹ quyến dụ mạnh diệu sinh nên cô ta mới làm thế với lâm tố mỹ ba người tô uyển đương nhiên không tin sống trong thời gian dài như thế họ đã có nhận định về nhân phẩm của lâm tố mỹ từ lâu cũng sẽ không dao động vì răm ba lời nói của chu thanh vũ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 Nếu buổi tối anh cũng ở đó thì cô nam quả nữ Nếu bị người ta biết Lâm tố Mỹ chắc chắn lại bị người ta đồn với đồn vẫn Ba người tô Uyển đương nhiên không có ý Kiến gì Nhưng tô Uyển rất kinh ngạc về chuyện lâm tố Mỹ nhập viện Tiểu Mỹ bị thương nặng lắm à Còn cần nhập viện nữa Tạ trường du nheo mắt Việc đó phải xem nhà trường định xử lý chuyện này ra sao Ba người tô Uyển biết lâm tố Mỹ không có vấn đề lớn thì cũng yên lòng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 hiệu trưởng vương này chậm rãi đi đến trước mặt tà trường du với khuôn mặt hiện từ chàng trai trẻ em cũng muốn đưa cây châm cho tôi để tôi giạch lên mặt mình à khuôn mặt như vỏ cây già này của tôi có giạch hay không đều xấu như nhau thôi tà trường du khẽ cúi đầu hiệu trưởng vương nhìn đối phương nheo mắt lại tiểu tự em có bất mãn với nhà trường hả bây giờ tôi đến rồi em có gì thì cứ nói thẳng người không có lòng tốt đương nhiên có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 Lâm Tố Mỹ nghe tin đó thì trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Tô Uyển nháy mắt, tiểu Mỹ, chính tại hành lang này, tà trường du đứng ở cửa phòng bệnh, dùng cơ thể nhỏ bé của anh ấy ngăn chặn hồng thủy mạnh thú. Lâm Tố Mỹ đỡ chán, không phải là không muốn nghe những lời tán dương tà trường du của Tô Uyển, mà là Tô Uyển đã nói lời này nhiều lần lắm rồi, dường như cô nàng đã dùng mọi từ ngữ để khen ngợi với tà trường du. Người ấy đứng ở cửa phòng bệnh tựa như một ngọn núi.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 Tuy khóe miệng thấp thoáng ý cười nhưng không nói gì. Trong tô Uyển đầy thất vọng. Lòng già chị làm bằng sắt đá đúng không? Lâm Tố Mỹ vội đổi chủ đề. Bây giờ em và Quách Chí Cường thế nào rồi? Nói đến chuyện này, Tô Uyển cũng thật sự có chỗ để phỉ nhổ Quách Chí Cường. Trời ạ, chị biết không, anh ấy mời em ăn cơm, không cá nướng thì lẩu khô hoặc món nướng. Ván sắc nói nếu đi ăn ở quán khác thì không bỏ. Mấy thứ đó cũng ít khi ăn nên em không chê gì.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 phòng muốn nhận chu thanh vũ ban đầu đã có người không còn muốn nhận nữa nhưng bây giờ rõ ràng chu thanh vũ và nhiễm yến không thể tiếp tục ở lại phòng ký túc cũ dù trong căn phòng kia có người không muốn thì cũng không tiện nói gì lúc nhiễm yến chuyển bàn ghế đồ đạc thì cứ thuần thuật. tôi uyển suýt bị đụng vào cửa lập tức nổi cáu thần kinh à gây ra tiếng to như thế cửa hỏng chỉ có đền không đền thì đền tôi còn không đền được hay sao nhiễm yến ném hết sách vỡ cần chuyển xuống Đất lại phát ra tiếng dầm nữa. Cô ta cười lạnh một tiếng. Ồ, chẳng lẽ gây ra tiếng động hơi lớn thì cũng phải bị nhà trường xử phạt. Chị, tô uyển tức điên, cầm ghế của mình lên gõ dầm xuống đất trước mặt nhiễm yến, cũng phát ra tiếng vang kịch liệt. Nhiễm yến tưởng tô uyển muốn cầm ghế đánh người, sợ đến độ lập tức hét lên. Chu Thanh Vũ đi từ ngoài vào tiếp tục chuyển đồ, nhìn thấy lâm tố mỹ thì mắt như hừng hực ngọn lửa.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 Có người cảm thấy dáng vẻ của Chu Thanh Vũ quá đáng thương Ánh mắt nhìn lâm tố Mỹ cũng cảm thấy cô hơi quá đáng Bèn bảo cô cứ bung Chu Thanh Vũ ra trước rồi nói chuyện tự tế Rằng coi như thế còn ra hệ thống gì Lâm tố Mỹ chẳng hề suy chuyển Người này đặt điều nói tôi quyến dụ bạn trai cậu ta Hoặc nên nói là bạn trai cũ của cậu ta Thậm chí dùng châm giặt mặt tôi Nếu các bạn có xem bản thông báo thì hẳn sẽ biết tình hình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 Sau đó, khi cô ngẩn người, tà trường du vương tay kéo miếng băng dán trên mặt cô ra Đã có thể tháo ra rồi, nhưng cô vẫn để vậy Lâm tố Mỹ lập tức che mặt mình Vẫn còn vẫy chưa bong hết Chẳng hiểu sao tà trường du lại cười Không sao mà, thứ cầu bôi là thuốc thần Sẽ khỏi hoàn toàn thôi Lâm tố Mỹ dùng tay khẽ sợ vết thương Nhớ đến chuyện khuôn mặt này từng mọc một chiếc bụng rất to ở cằm sau, Khi nặng, đóng vẫy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 Tạ trường ru, ơi, không có gì, tôi về ký tốt đây, ừ.